Nếu bác sĩ nói là mình đã lỡ tai làm đứt cái tủy đó thì tôi còn sẵn lòng tin lời bác sĩ hơn. Viên bác sĩ còn ráng nói. Cậu khoan nản chí, cơ thể con người còn chứa nhiều bí mật mà y học hiện không ngờ tới được. Biết đâu, biết đâu có một phép lạ, phải không bác sĩ? Viên bác sĩ cúi mặt cường gạo nói đỡ. Tôi cũng già cả rồi nên nghề nghiệp tôi cũng hơi xưa cũ. Cậu nên về ngoái để khám lại coi.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 Phần tôi, tôi ở biệt trong này luôn Đeo đuổi theo chuyện khác thì còn dễ khuây khỏa hơn Chứ ra ngoài thành đủ thứ trái tai gai mắt hết Rồi chẳng lẽ tôi sống được như một con gà trống thiến Để chờ lúc người ta bỏ mình vô lò Đầu óc tôi có bị liệt luôn đâu bác sĩ Viên bác sĩ già thở dài Hai già thiệt bậy quá Tôi tính giấu cậu luôn mà hư hết Đã đành rằng cũng có lúc cậu sẽ hiểu rõ Nhưng hiểu sớm thì cũng ngặt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 Có lúc Nhâm gần như mã nguyện khi nghĩ đến việc mình sẽ lên đường để xin gia nhập vào một đơn vị ấy, chứ không thể còn quay về đoàn cũ để hằng ngày phải đương đầu với những người bạn với lối đồng tình xót thương thầm lặng về sự rủi ro của mình rất dễ ghét của họ. Nhâm tấp vào một gia đình quen vốn rất mến mình trong những lần ở trọ trước đây. Đám anh em cũ của nhầm trước khi dời vô địa điểm hiện giờ đã từng đóng ở sớm này trong một thời gian khá lâu. Đó là gia đình của ông Hương Hào Bích,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 Vừa có một dốc dạc dư mức Làm cho các chàng trai phải chắc lưỡi hít thà Ngày đoàn giải tán Trâm rầu buồn ghê gớm Khi nghĩ đến cảnh quay trở về sống thui thủ trong gia đình Nhất là Trâm dư biết Nơi sớm mình ở không có lấy một khuôn mặt nào Mà mình có thể đánh bạn được Hồi chưa có giặc Trâm chỉ lưu lại ở quê nhà Vào những dịp nghỉ lễ Rồi lại ra tỉnh học Nhằm sách ba lô bước vô khỏi hàng rào trà tươi Vẫn được cắt xén bằng trí Của nhà ông Hương Hào Bích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 Anh ta nhìn xuống thân thể mình và tưởng chừng như mình là một thứ phế nhân Đáng lý ra phải nằm biệt ở một xó xỉnh nào đó Chứ không thể nhúc nhích cục cửa để xê dịch gì được Những món quần áo đàn bà vẫn nằm phơi rạng rỡ trong ánh nắng chói chang Con chó phèn cũng vội bỏ mặt nhầm nơi đó để ba chân bốn cẳng Rượt đuổi theo một con chó khác giống vừa thoáng qua cửa rào Tất cả như hùa nhau để diễu cợt nhầm một cách không nể nang gì hết Tự nhiên nhầm nổi nóng hầm hầm xách ba lô quay trở ra Chỉ mai đó anh. Một giọng con gái chợt gian lanh lảnh ở phía sau lưng nhầm. Nhầm nặng nề quay mặt lại như một kẻ xấu số Cuối cùng rồi cũng bắt buộc đối diện với định mệnh. Nhầm nhíu mày. Từ phía trong hàng bà, một cô gái quần đen áo túi trắng đầu nghiêng qua một bên. Hai tay dối lên giữ mớ tóc dài hãy còn đẫm nước hối hả chạy ra. Nhầm thở dài, xoay hẳn người lại. Đó là trầm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 Coi, tôi đỡ ở nhà này ăn cơm thiếu điều mòn răng mà Đến con chó phèn lâu ớn mà gặp lại tôi nó còn nhớ mà Trâm hất tóc, trốn mắt rồi bật cười Ờ hả, hèn chi tôi ở đằng sau nhà tắm nghe nó sủa một hơi rồi êm luôn Cô ngó xéo nhầm Anh ở đây lâu và quen tới con chó phèn Nhưng chắc anh... Tôi không biết cô là ai chứ gì trầm ngước mắt chờ đợi Nhầm nói luôn bằng một giọng rất mực thả nhiên Cô đây là con của ông Hương trầm nhuyễn miệng cười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 Rồi cô cười sảng lẻn, "A, té ra anh đã biết mặt tôi thiệt, tấm hình trong khung kiến đó phải không? Nhâm khẽ gật đầu, Trâm có dễ mất ngàn đôi phần vẻ tự tin lúc ban đầu, cô lễ phép lên tiếng. Vậy mời anh lên nhà nghỉ một chút đi, ba má tôi sắp về mà. Và như sợ Nhâm từ chối, cô dội bỏ đi trước như để dẫn đường, Nhâm đành sách ba lô bước theo sau. Vừa đi, anh ta vừa liếc chừng lên mớ tóc sum xuê và còn đẫm ướt của Trâm.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 Tôi tính xin hai bác cho tôi ở nhờ một ít lâu Ủa vậy sao Mà anh không về trọng với anh em à Nhầm dũng dài giọng rất vui vẻ Tôi mới bị thương Nên từ hôm nay nằm nghỉ trong ba mít Chuyện này tôi không tính quay trở vô trọng nữa Bị thương có sao không Nhầm chỉ thoáng khừng lại Rồi trả lời mạnh dạn Chút xíu nữa là đi đời, Nhưng nay thì vững lắm rồi Trầm nhanh nhẹn bước lên thềm nhà Chắc ba má tôi thấy anh trở lại đây Thì mừng lắm Hai bác tốt lắm Trầm đứng lại Rồi anh có tính đi nữa không Hay là nương náo tạm ở đây Để rồi quay về với gia đình Nhâm ẩm ờ đáp Tôi cũng chưa tính ắt ra sao hết Ở lộng nhỏng riết với anh em thì cũng buồn Mà về thành thì cũng chán Trầm thở dài Thiệt Giặc giả làm cho mình dở gian hết Đáng lẽ tôi còn đi học tới Tôi đây cũng vậy Mắt Trầm dục sáng lên Để rồi cô dội bẹn lẽ ngó lơ ra sân Để né tránh cái nhìn có phần sâu đậm của nhầm. Vừa lúc ấy Hai vợ chồng ông Hương Hào cùng với cậu con trai nhỏ về tới Tất cả đều đổ xô lại để hỏi thăm nhầm tiếu tích Trầm đứng nép qua một bên Để được tự do vui sướng riêng Trước cảnh tượng thân mật ấy Nhâm trằn trọc trở mình luôn Trên chiếc ghế bố bắt gần ở cửa cái Nhâm đã ở đây được nôn một tuần lễ Khoảng thời gian ấy quá đủ Để cho anh ta có nhiều dịp thêm thân mật với Trầm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 Nhầm cười tụm tỉm, Dễ mà Em kiếm cách rút về đây trước Trâm ngoan ngoãn gật đầu Ừ Để em nói là em đi trước Với mấy chị em quen trên sớm Rồi em sẽ liệu cách rút dụ em Nhưng đáng lẽ anh phải cho em biết trước Nhầm dỗ về Phải làm tỉnh như vậy thì mới được Anh thấy hai bác có phần dễ dãi Thiệt Nhưng mình làm quá Coi cũng kỳ Trâm liếc xéo ranh mạnh Anh cũng biết ý ba má em rồi mà Anh mà ở một tiếng là ba má em chịu cho anh ở rễ liền nhằm có vẻ ngượng Coi vậy cũng phải có người lớn đôi bên chứ em Ba má của anh đâu có ở trong này nhằm sốt sẵn nói Ăn thua gì Cái đó để tính sau Giặt giả về đời sống mới thì mình phải chăm chế bớt Miễn hai đứa mình chịu nhau là được Trong đò của em hồi đó đó có cặp hết Rồi gia đình cũng phải chịu Coi vậy giặt giả cũng có đỡ chỗ đó nhằm ngập ngừng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 Châm bực tức. Anh này kỳ. Cái gì mà ba hồn vậy ba hồi khác. Em không sợ thì thôi. Chứ việc gì mà anh chết nhát như vậy. Ở nhà không ai hay biết được đâu mà. Nhầm khổ sở Không phải anh sợ vậy. Anh nghĩ đến em. Em sao mà anh phải nghĩ bế suy. Thì... Nhầm muốn nói đùa cho dễ diễn tả ý mình hơn. Em không sợ anh sao. Châm bực cười xì một tiếng. Anh thì kỳ đời...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 Vì vội quá nên không kịp cài nút cho đàng hoàng Cô đi thẳng lại ghế bố Dạch mùn chuối tọt vào Đoạn lên tiếng một cách tỉnh khô Vô đây anh, ở ngoài mũi cắn chết nhầm lựng khựng bước lại Cô bộ chật Trâm nhích mạnh người vào trong Dư rộng mà, bộ ngủ hay sao mà sợ quên lăn xuống đất Qua tấm vải mùng Tấm thân suông dài của trầm Làm nhâm thở gấp nhầm nghe ngóng chính mình hồi hộp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 Chợt nghe tiếng thở dốc của nhầm Rồi nhận ra làn da lạnh ngắt của nhầm Trâm đâm quảng Ủa làm sao đó anh Nhầm phát bực ngang Cái gì mà rối lên vậy Trâm nhẫm người lên Vậy chớ sau khi không Cô cười khẽ là người ta hết hồn mà Tưởng đâu anh trúng gió bất tử Dù sao dâm cũng phải tìm cách nói cho qua Thôi em à Để khi khác Trâm tròn tay qua dỗ dành Cái gì mà phải vậy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 Giọng nói trang trọng như đóng tuồng của nhầm Làm cho trăm phì cười Nhoài người lại để gối đầu lên đùi Nhâm Giờ đây cử chỉ lả lơi xuồng xã ý Đối với nhầm như là một hình phạt khổ sai Trâm vẫn cười và lắc mảnh đầu Ý trời ơi Nhà lúc này mà anh ở đó suy nghĩ chứ Hết chuyện nói rồi sao hả nhầm gượng cười nhẹ Nhưng cương quyết nâng đầu trăm lên Đặt xuống ghế bố Trâm rị lại và nhận ra ngay sự cứng cỏi Trong cử chỉ của nhầm Cô lăn người nằm úp xuống Rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Nhâm Tỏ vẻ chưng hững Bố anh tính vậy thì sao anh Nhâm khẽ gật đầu thở dài Thiệt em à Anh nghĩ lại là Mình không nên đi tới nữa Giọng Trâm gãy gọn Sau khi không kỳ vậy, Nhâm đành phải đặt điều nói cho trót Anh cũng muốn thay kể hết mọi chuyện Và tận hưởng những giây phút này với em Nhưng làm như vậy là bậy lắm em à Bậy cho phần anh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 Xí, anh không biết gì hết trơn Em nói không sao lại như vậy nè Ba má em đã có ý thương anh đặc biệt Nên mới hết lòng lưu anh ở lại đây Và để cho anh tuồn luôn trong nhà Anh đừng thắc mắc điểm đó Anh còn lạ gì mấy ông tía bà má có con gái lớn Mà lại có đàn ông con trai trong nhà Vì đâu có dễ dàng gì Chẳng qua là có làm sao cho nên ba má em Mới không lo gì về phận anh hết đó nhằm gượng gạo cãi lại thì anh đã nói hai bác tin anh là người đàng hoàng trầm cười khẩy rướng giọng tin cái mốc xì họ ba má em thiệt thà đến nỗi không biết là hai đứa mình đã liếc ngó nhau sao ông bà còn lạ gì chuyện lửa sơm bắt bén nhưng chẳng qua là ông bà đã chấm anh nhưng vào thời buổi giặc giả tản cư lung tung này hai ông bà cũng muốn xí xái cho hai đứa mình nhằm dẫn quanh quẩn theo lập lụng cũ đó là điều làm cho anh càng phải giữ gìn kỹ trâm gay gắt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 Chú thích, chữ tai hòa được tác giả để trong hoặc kép Hết chú thích Anh nói sao nghe giống y như là giảng luân lý Ừ, hay giống y là mấy ông già bà cả răng đe con cháu gái vậy á Nhầm sẻn lẹn Phải như vậy chứ, sao em Trầm nói như không suy nghĩ Đúng ra thì như vậy, nhưng riêng phận em thì mấy thứ đó không ăn nhầm gì ráo Tưởng đầu cô ta muốn liều mạng nên nói càng, nhầm giảng thêm Mấy lúc như vậy thì mình ít sáng suốt lắm em mà Nhưng sau này nghĩ lại Mình mới hối hận và tự giận Sao mình lại u mê đến mức ấy Cố nhiên anh nói đây Là anh nghĩ đến em trước hết Anh là đàn ông con trai thì bất quá làm ẩu rồi thôi Chứ hề hấn gì Còn em lại khác Đời người con gái chỉ có một lần đó Chắc em cũng biết Trâm lại cười Đợi do anh dạy em thì kể như lúa rồi Anh cứ tin em đi Em nói không sao Em đừng nói càng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 Lần thứ hai nhầm chết điếng, Sự việc mỗi lúc một trở thành quá sẵn sàng Quá thuận tiện cho mình Mà mình thì lại như thế ấy Trầm lại hối thúc Thôi nằm xuống với em đi anh Trễ rồi đó nghe Nhầm quỉnh thêm Anh ta hết còn buồn khổ bực bội Về sự vô phương cứu gỡ của mình Mà chỉ lo cách thoát ra khỏi tình trạng mới mẻ Sau khi Trầm đã thẳng thắn cho mình biết sự thật Luôn cả những gì mà cô ta chờ đợi ở mình Nhầm lật đật nói Như để làm cho Trầm ngán sơ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 Anh muốn thành thật đối với em Trâm xô nhẹ chân Nhâm Thôi dẹp cái thành thật đó qua một bên đi cha nội Hay là nên thành thật một cách cho ưng ý hai đứa hơn Anh muốn quý trọng em hơn Trâm đập mạnh tay lên đùi Nhâm Người ta nói không cần mà Quý trọng theo cái điều đó mít lòng lắm nghe Nhâm nhắc lại Nhưng còn vụ đó em rủi em có thai Trầm hừ một tiếng rồi lại cười khẽ Thiệt hết chỗ chê à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 không còn giữ gìn gì nữa, trâm bạo dạn đối xử liền với nhâm như một cặp vợ chồng say đắm và không còn gì phải giấu giếm với nhau nữa. trâm không muốn dòi dỉnh lăng nhằng mà rất tâm săn sóc đến người tình. nhâm không thể ngồi đó chịu trận được, anh ta hốt quản tông đại ra phía ngoài, đầu trâm rớt mạnh xuống mặt ghế bố. cô vừa chưng hưởng vừa bực tức, cô hết còn giữ lời. anh làm cái gì lạ vậy hả? bố anh điên rồi sao?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 Em không có gì nữa đâu Nhầm sườn sùng tạ lỗi Tại anh lo xa và quý em Cũng như hai bác ở đây Dù em có ra sao cũng vậy trầm chắc lưỡi Em đã nói với anh hết lời rồi Bây giờ em phải đi đây Nhầm ngớ ngẩn hỏi Em đi đâu Anh ta nhớ lại việc xem kịch nên dội nói luôn À Coi bộ cũng gần tới giờ giảng rồi Em liệu đi thì vừa Mắt trầm long lanh. Anh không sợ em ở lại đây luôn sao Rồi cô ta sụ mặt xuống ngang để phụng phiệu Không biết em bắt đền anh đó Làm người ta bỏ hết mọi thứ Và phải trần ai khổ nhọc kiếm cớ để lén về Lần sau em dí anh lại chứ không cho anh chạy đi đâu hết Nhầm chỉ nhắc chừng Thôi em liệu đi Chưa ở đây trễ nãy Rủi hai bác về tới coi kỳ quá Châm hất mặt lên chăm chọc Coi kỳ mà thiệt ra không có gì hết trơn hen, Nhầm trả lời một cách vô dị nhất Coi vậy chứ mình phải ráng giữ Trâm bước lại gần Khiều ngọn đèn lên cho tỏ Rồi nhìn nhâm lơm lơm thắc mắc Lạ thiệt Mới ngó qua coi bộ anh cũng tay tổ lắm Hồi mới lại đây Anh trổ mồi liếc ngó rồi Nhưng tại sao anh lại nhát gan vậy Tại anh nghĩ Nên ngại đủ thứ hết Trâm nhăn mặt Thời buổi này mà anh ở đó nghỉ quẩn Thì nhất định là lẹt đẹt theo sau người ta hoài Anh nên nghe em một lần thử coi Cô bước lại vuốt má nhầm Giọng nhỏ hẳn lại Thôi vô nằm ngủ cho khỏe đi Và ráng ở đây lâu lâu với em là em mừng rồi Dứt lời Trâm vuốt sửa lại quần áo moi trong túi ra một chiếc lược con Và nhanh nhẹn chải tóc Xong cô thoang thoát bước ra cửa Nhầm đứng yên gục đầu xuống Dần dần đầu óc anh trở nên tỉnh táo Anh lững thưởng bước lại ghế trường kỹ Và năng nhọc ngồi xuống đó Để lấy thuốc hút Vừa phì phà khói Vừa nhìn ngọn đèn dầu leo lét Nhầm càng thấy thấm thía thêm số phận của mình Như vậy là mình chẳng còn gì để thắc mắc nữa Nhầm nhớ đến việc Kim Ngọc lên Sài Gòn để giải phẫu Và trong vài phút này biết rằng mình sẽ vĩnh viễn ở luôn trong này Chứ không thể còn trở về gia đình được Nhầm nghĩ đến một nơi nào khác thật xa Nhầm quăng mạnh tàn thuốc vào góc nhà Bật cười khan rồi mạnh dạn đứng lên Thế là xong Mình đã biết con đường nào mình phải đi rồi Nhầm dương dài ngáp dài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 Tao chắc cái đám của cậu rồi cũng tứ tán hết bây giờ. Tay họ một ngày một lấn tới. Trầm thẩn thờ nhìn về góc nhà. Chiếc kia bố đã được xếp gọn lại và dựng sát vào dách như cam phận hẩm hiu của mình. Thấy nhầm từ bến sông lùi lũi đi lên. Mấy anh em hiện diện đều đứng rột dậy nhìn sửng anh ta. Và chưa gì đâm ra ấy nấy trước. Nhầm ngẩng đầu lên thoáng nhíu mày trước đám người quen thuộc. Nhưng lại xem mình như vừa ở một thế giới nào khác trở về Trong trường hợp này Nhâm chỉ còn cách làm bình tĩnh Anh quơ tay nói bô bô Nhớ mấy bồ quá Nên bỏ về không nổi Mấy anh em kia cười theo Sẵn sàng đồng lõa cho sự hân hoan giả tạo ấy Và họ mới bắt đầu xúm lại bao quanh nhâm Mọi người hỏi Từ hôm nay mày đi đâu Nhâm khựng lại rồi cười nói À ah, ha Tính bỏ về nhà Nhưng thấy coi bộ không êm nên quay về đây ở luôn Anh chỉ huy e dè nhìn lại nhâm nói vô. Từ hôm nay người nhà của anh vào đây kiếm anh mấy lần. Có bộ nhà ngoài của anh thúc anh về dữ lắm mà. Vậy anh liệu coi thế nào? Trước đây anh tính về ngoái nên người nhà càng mong. Nhâm mỉm cười giọng tự nhiên hơn là cả quyết hoặc chua chát. Tôi hết muốn về ngoại nữa rồi. Anh chỉ huy liếc chừng anh em. Đoạn ngập ngừng bảo nhâm. Theo ý tôi thì anh nên vô thăm nhà một thời gian.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 Rồi làm sao chơi lại tụi nó Mình đi bất ngờ cũng như đi chợ vậy Từ hôm nay có anh em lọ mọ ra ngoài Uống cà phê ăn hủ tiếu rồi Tụi tay còn lớn ngớ lắm Nhưng chuyến này có nổ Nên cũng chẳng biết đâu mà nói trước được Nhầm hí hưởng Thì có nổ tôi mới càng ham đi chứ Nếu chỉ đi ra ngoài để uống cà phê Thì từ hôm nay tôi chỉ có việc tập ra đó Anh chỉ huy nhìn quanh Như để ngầm phân bu với các bạn Theo ý tôi thì anh nên cẩn thận là hơn Người nhà đang nóng lòng trong tin anh mà tụi tôi lại nhè lôi anh đi theo mấy vụ này nữa thì không phải Anh lại mới vừa bình phục Tôi chắc anh em ở đây cũng nghĩ như tôi vậy Mọi người đều nhau nhau tán thành Sự toa rập đó làm cho nhâm thêm bực mình Anh ta cười lạc Chắc mấy anh em coi tôi như đồ bỏ đi chứ gì Anh chỉ huy chống chế một cách tai hại Nghe nói ông già bà già chỉ còn có một mình anh là con trai Anh đi như vậy cũng đủ rồi Và còn vợ anh nữa chi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 Nhâm cười lớn cho khả lấp Không có nhân gì hết Tôi quyết làm cho đoàn mình lừng danh phen này Mọi người hỏi đùa Anh không muốn gấp rút làm anh hùng đó chứ Nhâm nhèo mắt Có lẽ tôi chỉ muốn có dịp giỡn chơi Chẳng lỗ là gì hết mà Nếu không êm thì ít ra cũng được mang danh hiệu tử sĩ Anh bạn cau mặt Thôi đi cha Ở đây không ai muốn chết yếu hết Nhâm ân cần đáp Thì tôi đã nói rồi mà Tôi sẽ bao cái phần đáng ngại ấy cho Mọi người gượng cười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 Cố nhiên là nhầm nài nỉ để lãnh phần thanh toán viên quan ba ấy Lúc này anh ta như một người bắt đầu vui sống với một cuộc đời mới hẳn Anh em trong đoàn đều ái nấy cho anh ta Nhưng đồng thời cũng nhận rằng Đoàn có được một người dầu sao cũng là một chiến sĩ cảm tử tận tâm nhất Ngày quan trọng đã đến Số anh em trong đó có nhầm vào chợ cái rằng Đều ăn mặc giả thành người thách trú Kẻ khiên heo người gánh rau cải, Cho kế hoạch đột nhập được hoàn bị hơn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 tưởng đâu mình bị trêu gẹo gì người đàn bà quay phát lại và chưa kịp cự nữ chi đã thấy khẩu súng lục vút lên trên tay nhâm người đàn bà dục la lên bài hải viên quan bà giật mình ngẩng mặt lên đúng vào lúc nhâm vừa xô người đàn bà qua một bên vừa chĩa súng tới và bóp cò ông ta nhào đại qua bên kia nhâm quýnh thêm khi thấy khẩu súng gặt mạnh trên tay mình và nghe có tiếng viên quan ba la rống lên cùng tiếng dậy đinh của ông ta quơ lợp cộp trên nền gạch nhâm dội nổ xuống cầm bàn hai phát nữa Có tiếng của anh bạn gác cửa dục chạy mau, rồi tiếng của bọn tây ở ngoài nhà kế cận quát tháo, rồi tiếng súng nổ lung tung tứ phía. Nhâm với khẩu rù lồ lâm lâm trên tay chạy miết ra cửa, hai anh bạn lấp ló ở đây để chờ hộ tống Nhâm, và khi Nhâm xông tới cả hai người đều hỏi mau. Hạ được nó không? Nhâm vừa thở vừa đáp, chắc được, nó tẻ xuyên ghi bàn mà, thôi mình dông mau, coi bộ súng của tụi nó, bắt đầu rộ dữ rồi, mình chạy về hướng hãng rượu đi, ở đó à. Một loạt súng máy quét qua khiến cho anh đang nói phải bỏ lưỡng giữa câu gặp người xuống. Anh còn lại và nhâm nhào càng vô nhà kế cận, đó là một tiệm bua người tàu. Người trong nhà nhìn ra vỏ khí trên tay hai kẻ lạ mặt, dục kêu khóc gian lại ôm sùm. Nhưng rồi họ cũng phải nín bặt khi có loạt đạn nối tiếp nhau xả vào mặt tiền nhà. Nhằm vào người bạn kia chẳng nói chẳng rằng, chạy tuốt ra sau tìm lối hậu, chẳng có cửa hậu nào hết, vì nhầm căn phố giữa lưng vào nhau. Anh bạn vội vớ lấy một chiếc ghế đổ bắt sát vào tường.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 làm sao đây anh? sao không nghe anh em ở ngoài tiếp cứu mình gì hết? anh kia tay cầm chặt một quả lựu đạn nổi quá trấn tĩnh nhầm chỉ có cách chạy giọt ra và lần theo giải nhà kế cận chứ ở đây mình bị tụi nó giết chết nhầm hớt hải thì giống đi anh kia nhìn nhanh xuống tay nhầm khẩu rulo như bỗng trở nên bé bỗng anh ta nhăn mặt khỏi nhầm còn đáng không? còn ba viên nhét vô cho đủ hết đi nhầm lập cặp bật trái khế xuống lật qua một bên Môi ba vỏ đồng ra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 vừa bắn càng mấy phát vừa nhào lại cửa nhà nhằm quính quyếu xô kéo lắc mạnh chiếc tấm cửa nhưng không ăn thua gì hết cửa bị khóa chặt tiếng vệ đinh nôn nã của tên lính rượt theo nhằm nghe rõ một một tên này đã nhận ra khẩu rulo trên tay nhằm nên đã yên tâm xách cây tiểu liên stan xong tới nhằm dội bỏ cánh cửa ấy để nhảy qua rào sang nhà bên cạnh một loạt đạn đuổi sát theo nhằm để lỗ chỗ in dấu một cách thật đều khoảng lên vách tường nhằm không kịp suy nghĩ gì hết ngồi thụp xuống ở góc rào bằng cây me keo tươi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 Trong lúc bàn tay của nhầm cố gượng lại để nắm chặt lấy nòng súng nóng bỏng thì tên lính Tây đã quan hồn được đôi chút và chỉ có việc miết ngón tay lên cò súng. Cánh tay trái của nhầm vừa cất lên là đổ vật xuống và cả người nhầm cong lên như mắc vào tiếng nổ giòn tan phát ra cách đó mấy tấc Bàn tay mặt của anh ta vẫn còn đặt hờ trên nòng súng của tên lính Tây và rung lên theo từng phát đạn khạc ra. Tên kia chỉ cần bắn ra một ra than ngắn.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 Sao mà lâu quá ảnh không lên Bà dị Phước đã nghe Kim Ngọc Năm lần bảy lượt kể lại chuyện nhà Chuyện cửa của cô ta Nên ân cần hỏi lại Hôm trước nghe cô em cho biết Là cậu nhà đã trở về rồi mà Kim Ngọc nghiêng mặt trên gối Nhìn ra khung cửa sổ trang quả ánh sáng Mắt vẫn mơ màng Cô mỉm cười du dơ và trả lời Bằng một giọng ấm nhỏ hẳn đi Chắc ảnh còn đỡ giấy tờ Bà dị Phước độ lượng nhìn lại Kim Ngọc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 Bà dì cầm mảnh giấy màu xanh ấy quay trở vô Vui vẻ bảo Kim Ngọc Có giấy thép ở dưới nhà cô đây nè cô em Kim Ngọc nhõm đầu lên Giấy há gì Nhưng gửi cho ba má Kim Ngọc nôn nã Dì đưa cho tôi Chắc ảnh sắp lên Bà dì phước trao ngay cho Kim Ngọc Và đứng rê qua một bên Như để sẵn sàng chờ lúc Để ngỏ lời chi mừng với cô ta Kim Ngọc lật bật xé mép giấy Để mở banh bức điện tính ra Mắt cô trợt trợn lên miệng cô há ra cô vừa thở hổn hển vì ráng đọc cho hết hai hàng chữ đen trên nền giấy xanh kia nhâm tử nạn tại cái răng ngài khoan cho kim ngọc hay vợ chồng tôi sẽ lên ngay phía dưới là tên họ của ông hội đồng mảnh giấy xanh mỏng manh ấy như dục trở thành triệu nặng và kéo giật tay kim ngọc rơi mạnh lên mặt nệm hai hàng chữ đen trên bức điện tín như hãy còn vướng mắt lại trên vùng ánh sáng chói chang của khung cửa sổ để to nét ra dần